Nếu hai người này cùng một thời gian xuất hiện Căn bản không thể nào bởi nếu thế tất sẽ có một trận chiến Vô song ban đầu nghĩ đối phương là đoàn tư bình Nhưng mà sau khi nghĩ lại Hắn cảm thấy không phải Kiếm đạo mạnh mẽ đến cùng cực Kiếm khí vô địch thiên hạ Vô hình kiếm khí của người này rõ ràng khác xa với vô hình kiếm khí của đoàn gia Cao thủ như vậy lại sống gần thời hoàng thường Theo vô song thì cũng chỉ còn lại độc cô cầu bại Nghĩ đến độc cô cầu bại Vô song thậm chí tương đối kích động Đây là nhân vật huyền thoại mà hắn hâm mộ nhất Tất nhiên không vì cái gì cả Lý do rất đơn giản Kim Dung sáng tạo ra cái tên nhân vật này quá mức ngầu Siêu cấp ngầu Vô song nói ra một lời này Hắc y nhân ánh mắt vẫn không hề thay đổi Thậm chí không mở miệng bất quá tư thế của Hắc y nhân liền thay đổi Hắc y nhân nhún chân một cái liền hạ xuống mặt đất Trong tay khẽ rung lên Một cành cây bị kiếm khí sinh sinh chặt đứt Sau đó hắc y nhân nâng tay lên Cầm lấy cành cây nhỏ như cầm lợi kiếm Ngay lúc này Cũng có hai thân ảnh xé gió mà tới Tốc độ cũng là cực nhanh Nơi đây là đạn chỉ phong Đạn chỉ phong vốn có đào hoa trận bảo vệ Người bình thường sao có thể tiến vào Tất nhiên đây là đối với người bình thường Ở trên đảo có hai người không nằm trong phạm trù này Chính là diệu đế cùng ngu trà hai vị ngũ tuyệt đỉnh phong bất kể là long một đảo chủ hay diệu đế ngu trà đều đi theo tây thi nhiều năm võ công của bọn họ là lấy từ bạch thủ thái huyền kinh mà ngộ ra nhưng ngoài võ công tây thi còn dạy cho cả bốn người về trận pháp bốn người này hoàn toàn có thể coi là trận pháp đại tông sư đào hoa trận quả thực không cản nổi diệu đế ngu trà hai lão nhân này vừa hiện thân đã chắn trước người vô song trong đó ngu trà trực tiếp cung kính Công tử, người lui xuống trước đi, kẻ này rất mạnh, ngu trà vừa dứt lời đột nhiên cả người lạnh toát, chỉ thấy hắc y nhân lần đầu tiên chủ động tấn công, cành cây đâm ra, một kiếm đơn giản vô cùng nhưng lại như muốn cắt đầu ngu trà xuống, đáng tiếc cho hắc y nhân, ngu trà tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Chỉ thấy ngu trà thân hình nghiêng theo một góc 45 độ cực kỳ quỷ dị né qua một kiếm này đồng thời diệu đế ở bên cạnh một trường đánh ra. Chỉ một trường của diệu đế như bóp nghẹt không gian, khóa chặt bốn phương tám hướng xung quanh hắc y nhân. Hắc y nhân nắm chặt cành cây, thân ảnh không lùi mà tiến, cổ tay rung lên tiên tục điểm ra 5 mũi kiếm, trực tiếp xuyên thủng trường lực của diệu đế và được một trưởng của diệu đế nhưng ngu trà lúc này cũng bước lên, sóng vai cùng diệu đế đánh ra một trưởng. Ngu trà cùng diệu đế song thủ cùng xuất, Bạch thủ thái huyền kinh trực tiếp oanh kích trường không, quả thật khiến cho Hắc Y nhân không cách nào tiến tiếp, bị sinh sinh bước lùi lại. Giống với hai vợ chồng Lâm Triều Anh, Vương Trùng Dương, ngu trà, diệu đế đều là nhân vật am hiểu hợp kích. Nói về hợp kích, Thiên hạ tuyệt không có cặp nào qua được Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh nhưng mà bản thân ngu trà cùng diệu đế mỗi người chưa hẳn đã dưới Vương Trùng Dương. Hai người bọn họ kết hợp tuyệt đối không kém chút nào so với cặp đôi trên. Lấy hai ngũ tuyệt đỉnh phong cao thủ am hiểu hợp kích, liệu có thắng nỗi một cường giả đế vị. Quyển hai chuyện được phát tại trang web mới.com chương 236 Ma vật vô song lần đầu tiên được nhìn thấy đế vị cao thủ toàn lực chiến đấu bất quá hắn lúc này lại cười khổ không thôi. Hắn nghĩ đối phương bẻ cành cây làm vũ khí là vì mình nói động đối phương hoặc đối phương cảm thấy mình có khả năng đáng để hắn động kiếm. Chỉ là rốt cuộc vô song liền biết đối phương là xuất kiếm đối với ngu trà cùng rượu đế. Căn bản không liên quan gì đến hắn. Đối phương cảm nhận được ngu trà cùng rượu đế tiến đến. Cảm thấy kiếm khí đơn thuần không thể đả động được hai người này, vậy mới xuất kiếm, mới coi là xài vũ khí. Trận chiến này cũng không kinh tâm động phách như vô song tưởng tượng, thậm chí không biết dùng từ nào để hình dung mới tốt. Lúc đầu vô song nhận thấy đối phương, hắn chỉ nghĩ đối phương khinh thường hắn, cảm thấy hắn như con kiến hôi căn bản không nguyện ý có quá nhiều cảm xúc nhưng mà hiện nay thì khác, đối phương cho vô song cảm giác không giống con người. Ánh mắt không có tiêu cự, ánh mắt Thủy Trung chưa từng nháy lấy một cái, ánh mắt Thủy Trung vô hồn, chưa từng lay động, từ đầu đến cuối cũng chưa nói một câu này, kiếm khí tung hoành tưởng như rất mạnh, công thủ hoàn mỹ không có bất cứ sai lầm nào nhưng Trung Quy cứ cho vô song cảm giác không đúng, vô song đã đọc qua cửu âm chân kinh, vì đọc qua nên hắn cực rõ về cơ thể con người, cơ thể đối phương. Thực sự không giống con người hoặc nói đúng hơn võ công của đối phương không giống võ công con người sử dụng. Cùng một chiêu kiếm đâm ra, một chiêu kiếm cực kỳ hoàn mỹ nhưng nó vô hồn. Vô song cảm thấy một chiêu kiếm này vốn là hoàn mỹ vô khuyết nhưng đối phương lại biến nó thành hoàn mỹ vô hồn. Lúc trước vô song quá yếu, căn bản không làm đối phương lộ ra điểm này nhưng hiện tại khi đối phương giao thủ cùng diệu đế cùng ngu trà, hắn rốt cuộc cũng nhìn ra. Kẻ này thậm chí giống con rối hơn là giống con người Lại nói về trận chiến Đây là một trận chiến rất khó nói thành lời Ngu trà cùng diệu đế bản thân đều nắm giữ bạch thủ thái huyền kinh Tất nhiên không phải bản hoàn thiện Vì vậy cũng không thể đạt đến trạng thái tiên võ Nhưng chỉ cần từ đảo khí mà bọn họ tạo ra đã làm vô song cảm thấy ngục thở. Đảo khí tạo thành đương nhiên màu trắng sau đó từ cơ thể diệu đế cùng ngu trà lập tức bành trướng mà bao phủ toàn bộ không gian xung quanh chưa từng nhìn uy lực chiêu thức chỉ cần nhìn đạo lực ép xuống cũng đủ khiến bất cứ cao thủ mủ tuyệt trung kỳ nào cũng cảm thấy không có phần thắng bước bước khó đi về phần hắc y nhân thì sao hắc y nhân trên người lại càng ngày càng xuất hiện nhiều kiếm khí thậm chí kiếm khí bắt đầu ngưng thực tạo thành phong nhận mang hình bán nguyệt kiếm khí cô đọng cơ này Bá đạo cỡ này ngoại trừ độc cô cầu bại thì vô song càng không thể nghĩ ra thêm được một ai khác. Bằng vào kiếm khí ngưng thực bản thân hắc y nhân như tạo ra lĩnh vực của riêng mình, trực tiếp đánh nát đạo lực ép xuống của ngu trà cùng diệu đế tuy nhiên vì kiếm khí gần như toàn bộ mang ra để ngăn cản hai luồng đạo lực ép xuống, thế là kiếm khí cũng không đủ để tấn công. Diệu đế cùng ngu trà tất nhiên có thể tấn công nhưng trường pháp của hai người thứ nhất không thể xuyên qua bước tường kiếm khí kinh khủng kia Thứ hai thậm chí còn chẳng đụng được vào H. y nhân Ba người đánh thành một đoàn chỉ là H. y nhân rõ ràng tránh ba chạm Hai bên thoạt nhìn chiến đấu cực kỳ lăng lệ nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ một chiêu một thức nào chạm vào nhau H. y Nhân bị sự phối hợp của ngu trà cùng diệu đế khóa chặt lại thêm vào đạo lực ép xuống cũng tạm thời không thoát ra được. Ngu trà cùng diệu đế cũng chẳng khác gì. Hai người phải giữ vững trận hình. Trận hình chỉ cần có sai lầm tất sẽ bị H. y Nhân phá nát. Kể từ đó vô song liền trở thành khán giả bất đắc dĩ. Hắn lại một lần nữa không thể tham dự vào trận chiến này. Cũng như ngày đó nhìn quách tĩnh cùng viên thừa chí quyết đấu vậy. Cái suy nghĩ này lại làm cho vô song thêm khó chịu nhưng hắn quả thật không thể tham chiến. Nếu hắn bước vào trận chiến kia nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến liên kết giữa ngu trà cùng diệu đế. Sau đó dẫn đến hai người lập tức sẽ bị đối phương đánh bại. 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu, đến chiêu thứ 300, dị biến rốt cuộc xảy ra. Thật ra không chỉ vô song. Bản thân Ngu Trà cùng Diệu Đế từ lâu đã nhìn ra đối thủ không đúng. Đối thủ của bọn họ căn bản không phải con người. Cái suy nghĩ này rất hoang đường nhưng cũng cực kỳ chân thật. Hai người liên thủ đối phó cùng H. y Nhân nhưng cảm giác rất khó chịu, rất khó nói thành lời. Cuối cùng đến chiêu thứ ba chăm chỉ thấy H. y Nhân đột nhiên buông tay, hai tay buông thõng xuống. Sau đó cứ như vậy dính một hợp kích trưởng của Ngu Trà cùng Diệu Đế. Thân thể hắc y nhân sau đó liền nổ tung. Thân thể nổ tung nhưng lại không có máu. Một chất lỏng tanh tửi màu đen nổ giữa không chung. Sau đó từ bên trong thể nội hắc y nhân rơi xuống một vật. Một tấm hắc lệnh đen xì. Tấm hắc lệnh này rơi xuống đất. Bất kể là vô song, diệu đế hay ngu trà đều không thể tưởng tượng được. Người đến vậy mà thật sự không phải con người. Đối phương không phải là con người sao có thể mạnh như vậy. Càng đáng sợ hơn là... Thiên hạ có bao nhiêu kẻ, không phải con người, như vậy. Vô song bản thân là người quen thuộc nhất với thứ chất lỏng màu đen này. Hắn có cảm giác đây là ma khí bất quá là ma khí dạng lỏng, có thể gọi là ma thủy. Vô song chậm rãi đi về phía tấm hắc lệnh, tay nắm lấy lệnh bài dù sao hắn cũng tin tưởng ma khí hay ma thủy trung quy không thể làm hại mình. Cầm lấy tấm lệnh bài, bên trên không có hình dạng gì, chỉ có một đầu cổ Phật. Cổ Phật bình thường sẽ cho người ta cảm giác thần thánh, nhưng mà cổ Phật này chỉ cho người ta cảm giác kinh sợ, thậm chí là tà ác. Không nói cũng biết, vật này chỉ sở xuất phát từ ma sơn, tòa ma sơn kia. Có lẽ bắt đầu làm ra những chuyện thế nhân không thể ngờ rồi. Vô song không biết rằng, không chỉ có hắn bị tập kích. Vợ chồng Vương Trung Dương lại một lần nữa bị tập kích, lần này bọn họ lại gặp Y cao thủ lần trước. Vẫn là một thân hắc y, vẫn là một thân vô hình kiếm khí kinh thiên động địa đáng sở tuyệt luân bất quá lần này rốt cuộc có thay đổi. Cũng là 300 chiêu, sau 300 chiêu đối thủ tự bảo thể mà chết. Hắc y nhân chết, rơi ra một tấm hắc lệnh, một tấm hắc lệnh có hình ma Phật. Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự Tung Sơn là thánh địa của Võ Lâm nhưng tuyệt đối không phải thánh địa của Phật giáo. Tại thế giới này, thánh địa của Phật giáo là Nhạc Sơn. Được người đời gọi là Nhạc Sơn Đại Phật tuy nhiên Nhạc Sơn hiện nay đã thành Ma Sơn Vì việc này không biết có bao nhiêu cao tăng Thiếu Lâm rời khỏi Tung Sơn Tiến vào Ma Sơn tìm tòi thực hư nhưng rất nhiều cao tăng đều không trở về Nếu nói môn phái nào bị ảnh hưởng bởi Ma Sơn nhất chắc chắn là Thiếu Lâm Khi mà nhóm Vô Song bị tập kích ở Đào Hoa Đảo Khi mà hai vợ chồng Vương trùng Dương bị tập kích trên đường đến Đại Lý Cùng thời điểm đó Tung Sơn, Thiếu Lâm tự cũng bị tập kích. Ma vật tấn công hai vợ chồng Vương Trùng Dương sử dụng vô hình kiếm khí, nghi ngờ là Lục mạch thần kiếm. Ma vật tấn công nhóm vô song sử dụng hoàn mỹ kiếm pháp, nghi ngờ là Độc Cô Cửu kiếm. Về phần con ma vật tấn công Tung Sơn thì lại càng kinh người, nó thân cao đến gần 3m, cân nặng chí ít cũng phải 200kg, thân hình như một tòa tiểu sơn vậy. Không có tăng nhân thiếu lâm nào biết nó từ đâu chui ra. Nó cứ như từ dưới đất chui lên vậy bất quá thực lực của nó mạnh đến sôi người. Nó mạnh đến mức không có bất cứ một tăng nhân thiếu lâm nào chịu được một trường của nó. Chịu một trưởng của nó đều thịt nát xương tàn, chết không toàn thây. Đương nhiên thiếu lâm còn có chấn phái cao thủ, tảo địa thần tăng, vô danh đại sư. Khi tảo địa thần tăng bị kinh động mà từ trong tĩnh tu tỉnh lại. Khi tảo địa thần tăng hiện thân chống ma vật. Tất cả đệ tư Thiếu Lâm đều tự tin bọn họ sẽ thắng. tào Địa Thần Tăng trong mắt bọn họ là thần, là người đến gần Phật nhất. Không giống trong nguyên tác, tào Địa Thần Tăng thực sự cực kỳ nổi danh ở Thiếu Lâm, nổi danh đến mức trở thành nhân vật đại diện cho toàn bộ Thiếu Lâm võ Tăng. Không ai không biết Thiếu Lâm có một vị Thần Tăng chí ít là cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt đều phải biết việc này. Kết quả thì sao? Kết quả làm cho người ta sợ run. Tảo Địa Thần Tăng hiện thân nhưng không phải là thuấn sát ma vật như nhiều đệ tử thiếu lâm tưởng tượng mà là bị ma vật đánh cho liên tiếp bại lui, cực kỳ chật vật mới qua nổi 300 chiêu. Sau khi ma vật bị đánh nát bét, Tảo Địa Thần Tăng nhìn tấm hắc lệnh dưới mặt đất, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thiên hạ này chỉ sợ ngoài Tảo Địa Thần Tăng ra đúng là không có ai chống lại nổi con ma vật khủng khiếp này. Ông không có nhặt hắc lệnh lên mà lại nhìn vào chất nhảy bám trên mặt đất thiếu lâm tự, khóe miệng không nhịn nổi là xuất ra một tia máu. Tảo địa thần tăng bị thương hơn nữa thương thế không nhẹ, thích giả trị tượng công tầng 7 cùng long tượng bản nhược công tầng 13. Lúc này không ai nghe thấy lời tảo địa thần tăng nói, ông nói nhỏ đến mức gần như chỉ một mình bản thân ông nghe thấy nhưng mà để một đại cao tăng như ông phải nói ra mấy lời này khỏi miệng đủ để thấy ông rung động thế nào. Bất kể thích giả trịch tượng công hay long tượng bản nhược công đều là công phu Tây Vực, là hai môn luyện thể thuật mạnh nhất thiên hạ. Long tượng bản nhược công lực lớn vô địch, thích giả trịch tượng công sức lớn vô song. Ma vật mang theo hai môn võ công này lại còn đến đại thành cảnh giới. Nếu không phải ma vật chỉ có thể chịu được 300 chiêu thì người chết rất có thể là tạo địa thần tăng. Bất cứ môn luyện thể nào trong hai môn trên, chỉ cần luyện đến tận cùng tất thành đế vị, người khác lấy hai ngũ tuyệt đỉnh phong chiến một đế vị trong 300 chiêu, về phần tạo Địa Tăng, ông lấy sức đế vị cường giả chiến với hai đế vị trong 300 chiêu, chậm rãi đè xuống thương thế, Tạo Địa Tăng tiến về phía tấm hắc lệnh mà nâng lên, ánh mắt càng ngày càng trở nên căng thẳng. Ma vật đến từ Ma Sơn, ma vật xuất thế tức thứ bên trong Ma Sơn cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Ta vốn không muốn đi Ma Sơn bởi chỉ cần tiến vào Ma Sơn bản tâm liền không yên nhưng lần này chỉ sợ không thể không đi Ma Sơn. Không ai biết Ma Sơn bản thân thật sự là cái gì, tuyệt đối không ai rõ nhưng mà hiện nay đúng là Ma Sơn đang thị uy. Thỉ uy với toàn bộ thiên hạ từ chân núi Nhạc Sơn, ma khí càng ngày càng nhiều, sau đó từ trong ma khí rất nhiều cương thi bước ra, thậm chí có thể gọi là thi chiều. Cương thi thân thể cứng như thép nguội, trên người có ôn độc, toàn thân lở lét không còn hình thù, móng vuốt có thể nghiền nát cả đá. Cao thủ tông sư bình thường gặp cương thi tỷ lệ thắng gần như không có. Cương thi đã mạnh như vậy lại còn tạo thành thi chiều, cảnh tượng cực kỳ kinh tâm động phách, cứ như diệt thế hàng lâm vậy. Toàn bộ thiên hạ đều đang sợ hãi, phong vân biến động, tại ma sơn, ma âm liên tục vang lên. Người trong thiên hạ đổ rồn về Ma Sơn càng ngày càng nhiều, cả thiên hạ như đang điên cuồng, cao thủ càng mạnh mẽ thì ý niệm tiến đến Ma Sơn, càng ngày càng lớn. Toàn chân giáo, Trung Nam Sơn Tại Trung Nam Sơn lúc này cũng có một đám chất lỏng bầy nhầy, trên mặt đất cũng có một tấm hắc lệnh. Từ trong Trung Nam Sơn, một thân ảnh khô đét bước ra, ngón tay như rễ cây nâng hắc lệnh lên, trong ánh mắt lập tòa tinh quang. Tại Lôi Cổ Sơn, Lý Thu Thủy khoanh hai chân lại, cả người không ngừng run lên, mồ hôi nhễ nhại. Thiên Sơn Đồng Mộ ánh mắt tràn ngập sát khí, trên người nàng thậm chí hỏa diễm bốc lên từng đợt, thân hình lơ lửng giữa không trung. Ngay dưới chân Thiên Sơn Đồng Mộ cũng có một đám bảy nhảy, có một tấm hắc lệnh. Thiên Sơn Đồng Mộ sao có thể không nộ? Thậm chí nàng lúc này còn muốn giết sạch cả thiên hạ. Ma vật tấn công Lôi Cổ Sơn, Thực lực của ma vật rất mạnh, mạnh không thể tưởng tượng, cho dù là Lý Thu Thủy cùng đồng mũ liên thủ đều không phải là đối thủ của ma vật. Ma vật là đế vị cường già, đồng mũ là ngũ tuyệt đỉnh phong, Lý Thu Thủy lại chỉ là ngũ tuyệt trung kỳ. Hai người cũng không am hiểu phối hợp chiến đấu, sao có thể là đối thủ của ma vật. Để chống lại ma vật. Vậy thì phải để ba người tiêu giao phái cùng nhau liên thủ mới có thể vượt qua 300 chiêu nhưng mà bản thân vô nhai từ hiện nay đã là phế nhân. Tiêu giao tam tiên đánh một trận này cực kỳ thảm liệt thậm chí vô nhai từ lúc này toàn than xương cốt nát vụn, lục phủ ngủ tạng vỡ nát, cách cái chết không xa. Lý thu thủy cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân nội lực khô kiệt, đan điền bị nhận đả kích nghiêm trọng lại thêm nội thương phải chịu. Nàng vậy mà bị đánh từ ngũ tuyệt trung kỳ rơi xuống đại tông sư Trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ có hiệp khách đảo là giải quyết ma vật nhẹ nhàng nhất Ma vật tiến vào hiệp khách đảo lập tức chết cực kỳ khó coi Ai bảo đây là đại bản của Tây Thi Tây Thi không cần ra tay Bằng vào long một hai người liền đủ oanh kích ma vật Ma vật dĩ nhiên không yếu nhưng phải biết hiệp khách đảo tu luyện đồng nhất võ công trên thạch bích lại càng am hiểu hợp công thậm chí tạo thành trận Pháp. Toàn bộ hiệp khách đảo hiện nay có 250 người, thủ nghĩ 250 người tạo thành trận pháp liên thủ cho dù hai con ma vật cũng chết chứ đừng nói một con. quyển hai chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương 237 A Thanh đến vô song cùng hai người ngu trà Diệu đế Tất nhiên cũng không biết khắp nơi trong thiên hạ có cái gì xảy ra. Bọn họ cũng không hiểu ma vật này xuất hiện như thế nào. Cấu tạo ra sao chính vì vậy không cần ai lên tiếng. Ba người đều sẽ không mang việc về ma vật nói ra ngoài. Ngưu trà cùng diệu đế sau khi nói với vô song vài câu đều riêng phần mình trở về. Hai lão nhân này hôm nay cũng không phải không có thu hoạch thậm chí là cả vô song cũng có thu hoạch. Cho dù là ma vật nhưng con ma vật này mạnh kinh thiên động địa. Chỉ ít nó mạnh hơn vô song quá nhiều bất quá vô song cũng có thể đại khái nhìn ra nó bị thiểu não. Sau khi ma vật chết, vô song mới nghĩ lại trận chiến này từ đầu đến cuối. Cho thuộc hạ mang người kiểm tra toàn bộ xung quanh đào hoa đảo, vô song lại càng kiên định cái suy nghĩ này. Ở nơi khác thì vô song không rõ nhưng đào hoa đảo là một pháo đài tự nhiên bất khả xâm phạm. Cho dù ngũ đế cao thủ cũng không thể trong điều kiện không ai phát hiện mà đến đào Hoa Đảo. Có thể làm được việc này chỉ sở phải siêu việt đế vị, đạt đến cấp bậc của A Thanh cùng Tây Thi. Xung quanh đào Hoa Đảo không có thuyền, đây là thứ nhất. Thứ hai toàn bộ ách bộc trên đảo cũng không nhìn thấy bất cứ ai lạ mặt. đào Hoa Đảo nằm giữa biển, không có thuyền thì đi như thế nào? Chẳng nhẽ lăng không đạp nước? Hoặc thuấn di... Cái này không nằm trọng phạm trù sức mạnh của đế vị. Tất nhiên đế vị cũng có thể lăng không đạp bước nhưng bước từ đất liền ra đến hải đảo thì cũng không ai làm nổi. Đây là hành động của thần linh chứ chẳng phải con người. Về phần ách bộc, bản thân ách bộc cũng chẳng có võ công. Sẽ không biết mình phải đối mặt với cái gì lại càng không thể phát hiện ra thân ảnh của đế vị cao thủ lèn vào nhưng mà phải biết đây là đào hoa đảo. Đào hoa đảo có đào hoa trận, nếu muốn tới lui tự nhiên trong đào hoa trận bắt buộc phải am hiểu trận pháp hoặc có thể lăng không phi hành. Lăng không phi hành bản thân vô song tin đế vị cao thủ cũng làm được nhưng lăng không phi hành thì sao giấu được quan sát của diệu đế cùng ngu trà. Vậy chỉ còn cách am hiểu trận pháp, bản thân đào hoa trận tồn tại mắt trận. Chỉ cần có thể đi qua mắt trận liền có thể không gặp phải lực cản trở quá lớn. Mỗi cái mắt trận trong đào hoa trận, thường thường đều sẽ có một ách bục đứng đó. Một ách bục không phát hiện gì nhưng toàn bộ ách bục không phát hiện thì lại là một vấn đề khác. Đáp án mà vô song đưa ra là ma vật tiến vào đạn chỉ phong theo dạng truyền tống trận. Truyền tống trận thứ này đã siêu việt phạm trù võ đạo nhưng mà ma vật cũng đâu phải trong phạm trù võ đạo. Ma vật được truyền tống lên đạn chỉ phong, sau đó nó liền nhìn thấy vô song bất quá vô song không nằm trong phạm vi công kích của nó, nó liền cứ đứng như vậy. Sau khi bị vô song phát hiện, nó mới ra tay với hắn, bằng thực lực của ma vật bản thân vô song tin tưởng trừ khi mình tự động ma hóa nếu không vô pháp toàn mạng nhưng ma vật từ đầu đến cuối đều tương đối buông lỏng. Cứ như đang trêu đùa vô song thậm chí cho vô song cảm giác tiền bối muốn bùi luyện vạn bối. Đây là điều làm vô song khó hiểu nhất. Về phần trận chiến sau này của ma vật cùng hai người diệu đế cùng ngu trà thì đã không có gì để nói. Ma vật thậm chí cứ như đang phát thiệp mời đến Phật Sơn vậy. Vô song chỉ là phỏng đoán nhưng mà hắn vẫn đoán đúng rồi. Tất cả cao thủ mũ tuyệt đỉnh phong trở lên đều được ma vật ghé thăm. Tại lôi cổ sơn thì thiên sơn đồng mũ mới là người khiến Lý Thu Thủy cùng vô nhai tử bị cuốn vào. Bản thân Lý Thu Thủy cùng vô nhai tử xa lắm mới có tư cách được ma vật tiếp đãi nào ngờ đồng mũ lại ở đó. Đồng mũ đương nhiên được ma vật tử thân chiếu cố. Vô song trở về thanh khiếu các. Hắn liền nhốt bản thân trong phòng. Cho dù thế nào kiếm pháp của ma vật hắn vẫn phải thấy. Thứ kiếm pháp của ma vật quá mức hoàn mỹ. Hoàn Mỹ đến làm cho vô song mặc cảm đặc biệt là khả năng điều động kiếm khí của hắn, lần đầu tiên vô song nhìn thấy có người biến kiếm khí thành dạng như vậy, có người có thể dùng kiếm khí thay thế cho nội lực tự thân, đây là trình độ kiếm khí cấp bậc nào. Đặc biệt là kiếm khí hộ thể, chất lượng còn vượt xa chân khí hộ thể, đến khi kiếm khí ngưng thực tạo thành lĩnh vực quả thật cho vô song cảm giác như độc cô cầu bại hiện thân vậy, rất có khí khái. Cầu bại, kiếm vực vừa ra, cho dù hai người ngu trà cùng diệu đế liều mạng công kích không phải vẫn công cốc sao? Ngu trà, diệu đế mạnh thế nào không cần phải nói, cho dù quay về thế giới cũ cũng không có đế vị cao thủ nào nhẹ nhõm thắng nổi hai người nhưng dưới tay con ma vật kia hai người bị động không thể tả công không công nổi, lùi cũng lùi không xong, ngồi trong phòng... Vô song đột nhiên nhớ lại mấy lời buồn cười mà vô hà tử nói với hắn. Năm xưa khi vô song còn không biết thế giới hắn sống thực hư ra sao, lúc đó hắn liền biết được biệt danh của lão vô hà. Lão nhân năm xưa cực kỳ tự hào mà vỗ ngực gọi bản thân bằng bốn chữ, Độc cô cầu hòa. Sau này khi vô hà tử lại kể về quỷ hoa lão tổ, lại kể về trận chiến giữa quỷ hoa lão tổ cùng Độc cô cầu bại. Sau đó lại không quên vỗ ngực nói mình từng hòa với độc cô cầu bại. Tại sao vô hà tử lại hòa? Ông ta sử dụng lăng ba vi bộ chạy đông chạy tây, càng chạy càng xa. Xa đến mức độc cô cầu bại trực tiếp buông kiếm chấp nhận hòa. Vô song không rõ độc cô cầu bại có liên quan gì đến ma vật hay không. Cũng không rõ độc cô cầu bại có cái gọi là kiếm vực hay không. Nhưng nếu giả sử là có thì cách đơn giản nhất để hòa. Cũng đúng là dùng siêu cường khinh công trực tiếp bỏ chạy ra khỏi phạm vi kiếm vực, càng chạy càng xa. Nghĩ đến chuyện cười này, vô song khẽ lắc đầu, hắn thực sự có chút nhớ nhung lão nhân già mà không kính kia. Hắn đến thế giới này cũng đã có một năm, không biết một năm sau khi hắn trở về lão nhân kia có kinh ngạc đến há hốc mồm hay không? Lại nói nếu trở về thế giới cũ, vô song có rất nhiều nơi muốn đi. Rất nhiều người hắn muốn gặp về bản chất võ học của thế giới kia hơn xa thế giới này bởi bọn họ có tuyệt kỹ cấp tiên võ Đế vị thế giới cũ chắc chắn mạnh hơn đế vị thế giới này bởi bản chất võ học hai thế giới đã khác nhau. Tất nhiên với vô song thì không giống, hắn cũng nắm giữ tiên võ Nếu hắn trở về bằng vào quỷ hoa bảo điển của mình chỉ sợ còn mạnh hơn hắn thời điểm hiện nay. Khi đó Vô Song nhất định sẽ đi tìm tất cả các nhân vật chính trong Kim Dung, nhất định phải quyết đấu một phen. Ngồi trong phòng, loại bỏ tạp niệm trong đầu, ngón tay của Vô Song liền động. Nói thật ra cửu âm chân kinh cho Vô Song lớn nhất là cái gì? Chính là lý thuyết, là lý niệm. Tất cả võ công đều chung một nguồn gốc, từ gốc có thể diễn hóa ra trăm vạn loại võ công. Cái lý niệm của Cửu Âm Chân Kinh khiến Vô Song luôn có một loại thói quen đó chính là diễn võ. Hắn có âm dương hoàn mỹ đạo thể, hắn có thiên phú chắc tuyệt hơn người trí ít, hắn cũng tin tưởng mình thông minh không kém Dương Quá. Hắn có Tiểu Vô Tướng công, lúc này lại có thểm lý niệm của Cửu Âm Chân Kinh trợ giúp, Vô Song ngồi xếp bằng trên giường, các ngón tay bắt đầu động. Ban đầu vốn không có bất cứ dấu hiệu gì nhưng sau khoảng 30 phút thời gian, rốt cuộc có một đảo kiếm khí rất mỏng xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Một đảo kiếm khí hiện thân thì cũng không lâu lắm sẽ có đảo kiếm khí thứ hai. Sau đó dần dần qua nửa ngày thời gian, vô song có thể tạo ra trăm tia kiếm khí. Có điều con số 100 này cũng là cực hạn của hắn. Kiếm khí của vô song rất ít, ít đến thương cảm. Thứ nhất, hắn chưa bao giờ vỗ ngực tự nhận là kiếm đạo tông sư. Thứ hai, bản thân tịch tà kiếm pháp không thiên hướng kiếm khí. Đừng nói tịch tà kiếm pháp mà cho dù ngọc tiêu kiếm pháp cũng không thiên hướng kiếm khí. Tất nhiên lại càng không cần nhắc đến cơ sở toàn chân kiếm pháp cùng cơ sở Nga Mi kiếm pháp. Muốn tạo ra kiếm khí thứ nhất phải am hiểu kiếm thuật đến một tình trạng nào đó. Thứ hai là phải nắm giữ một loại pháp môn thiên hướng kiếm khí. Cả hai thứ này vô song tạm thời không có vì vậy kiếm khí của hắn rất mỏng nhưng bù lại kiếm khí của hắn là sát lục kiếm khí. Nói về chất lượng thì sát lục kiếm khí hoàn toàn xếp vào hàng đầu thiên hạ. Hai bàn tay của vô song xuất hiện trăm đảo kiếm khí. So với ma vật thể hiện thì ít đến thương cảm nhưng vô song không quan tâm. Mục tiêu của vô song không chỉ dừng ở việc này. Toàn bộ tâm thần của hắn đều tiến vào một trạng thái kỳ diệu, không ngừng diễn luyện, không ngừng làm ra lựa chọn, dần dần hai cánh tay vô song run lên, mỗi bên tay của hắn đều xuất hiện hai loại nội lực khác nhau, cả âm cả dương. Dùng hai dạng nội lực hoàn toàn khác nhau bắt đầu tác động lên kiếm khí, dùng nội lực của bản thân trực tiếp ép từng tia từng tia kiếm khí sát nhập vào nhau. Sau 2 giờ đồng hồ, Trăm đảo kiếm khí chỉ còn lại 10 đạo. 10 đảo kiếm khí hình bán nguyện đỏ như máu nhưng lại có chút kiên cố dị thường, kiếm khí vờn quanh từng ngón tay của vô song, loại kiếm khí này vẫn chưa hoàn toàn thành hình nhưng lại bắt đầu có thiên hướng phát triển. Vô song chỉ có thể làm được 10 hợp 1 nhưng nếu sau này khả năng không chế của hắn càng tinh diệu, kiếm pháp của hắn càng cao thâm, hắn tương lai có thể làm được trăm hợp một, thậm chí ngàn hợp một. Nếu đặt đến ngàn hợp một thì đây chính là kiếm vực. Tất nhiên kiếm vực của ma vật là vô số bán nguyệt kiếm khí được tạo nên từ ngàn đạo kiếm khí nhỏ hơn. Để chạm đến kiếm vực chân chính thì còn xã lắm. Rốt cuộc mở mắt, vô song không khỏi thở ra một hơi. Biết là khó nhưng không ngờ khó thế này. Chẳng nhẹ phải đi tìm một môn kiếm pháp đến xem hoặc bái một vị kiếm đạo đại tông sư làm thầy. Nghĩ đến bái sư... Sắc mặt Vô Song hơi hơi đen lại. Tại Kim Dung, nói về kiếm đạo đại tông sư, Vô Song không tin có ai qua được Độc Cô Cầu Bại. Chết người là Vô Song cảm thấy Độc Cô Cầu Bại cùng ma vật cực kỳ có quan hệ với nhau. Hắn không rõ Độc Cô Cầu Bại còn tại nhân thế hay không, nhưng nếu còn sống khả năng thu hắn làm đồ cũng không cao. Nghĩ nghĩ một chút, rốt cuộc không nghĩ ra cái gì hay ho, Vô Song thu tay lại mà đứng lên. Hắn đứng lên vươn vai một cái, vặn trái vặn phải, xếp bằng trên giường cả ngày cũng không dễ chịu cho lắm. Lúc quay ra bên phải thì không có gì nhưng khi quay ra bên trái, hắn suýt nữa vẻo sống lưng. A thanh vậy mà đang ngồi ngay cạnh hắn. Nàng vẫn như vậy, đến vô ảnh đi vô tung, lại cực thích chơi cái trò im lặng. Cho dù xuất hiện ngay cạnh hắn thì vẫn cứ không làm động tác thông báo nào cả, nhất định phải để vô song tử phát hiện. Ngươi đến khi nào? A Thanh ngồi đó, hai chân chạm đất, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt khẽ nhìn vô song rồi mở miệng. Nửa ngày trước, vô song sắc mặt co giật một hồi, rồi thở ra, vì cái gì không nói tiếng nào, vì sao phải nói? A Thanh đáp lại, sau đó nàng lại nghĩ ra cái gì đó, liền nhìn vô song kỹ hơn một chút, cái lúc nãy ngươi làm không tệ. Bất quá hiểu biết kiếm đạo của ngươi quá nát, chỉ sợ 10 năm 20 năm sau may ra mới tạo thành được kiếm vực. Nghe đến hai từ, kiếm vực, trong lời A Thanh, vô song hứng thú liền lớn hơn bao giờ hết. Ngươi cũng luyện thành kiếm vực đúng không? Kiếm vực rốt cuộc là gì? A Thanh thản nhiên đáp, kiếm vực là thủ đoạn của kiếm đế. Bất kể ngươi hiểu kiếm đạo thế nào. Bất kể kiếm pháp cao siêu ra sao mà không có kiếm vực liền không được gọi là kiếm đế. Kiếm đế là kiếm trung hoàng đế. Kiếm khách quyết đấu ai có kiếm vực thì lập tức có thể diệt sát đối phương không cần đắn đo suy tính. Kiếm vực có thể coi là cảnh giới cuối cùng của kiếm pháp. Như độc cô cầu bại đã từng nói. Cảnh giới cao nhất của kiếm đoạn là vô kiếm thắng hữu kiếm. Cường giả cấp kiếm đế từ trước đến nay bên người chưa từng mang theo kiếm. Nói xong. A Thanh lại nâng thanh một kiếm của mình lên Thấy không Ta từ xưa đến nay chưa bao giờ mang theo kiếm Cũng chỉ có nó làm bạn với ta Chỉ ít nếu ta không muốn giết người thì sẽ dùng nó Còn nếu ta muốn giết người cất nó đi là được Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh A Thanh Vô song cười cười A Thanh tỷ tỷ, Ngươi nhận ta làm đệ tử thế nào Dạy ta về kiếm vực đi Cái lời này rất vô sỉ Dù sao từ trước đến nay vô song chưa từng coi A Thanh là tỷ tỷ. Tất nhiên lời này cũng chỉ là vui đùa giữa vô song cùng A Thanh mà thôi. Hắn sẽ không coi nàng là tỷ tỷ, lại sẽ càng không coi nàng là trưởng bối. Vô song mấy giây trước còn muốn bài đọc cô cầu bại làm sư nhưng mà hiện nay có A Thanh. Hắn vì cái gì bỏ gần tìm xa. Đáng tiếc A Thanh lại lắc đầu. Không kịp, muốn dạy ngươi cũng không kịp. Lần này ta đến là muốn ngươi đi với ta. Một câu này làm vô song trầm lại không ít. Hắn nghiêm túc nhìn A Thanh. Phật Sơn có biến động. A Thanh gật đầu. Ta đã cố gắng vì ngươi tranh thủ nhiều thời gian nhất có thể. Nhưng không đi không được. Không còn thời gian nữa. Vô song gật mạnh đầu. Hắn ở trên đào hoa đảo lâu như vậy cũng vì một lời mời của A Thanh mà thôi. Tuy nhiên hắn lại nghiêm túc mà nhìn nàng. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi có biết đến sự tồn tại của ma vật? Vô song thực sự hơi hơi, sợ ma vật. Một con ma vật có lẽ không hẳn là quá mức đáng sợ nhưng chẳng may vào Phật Sơn tự nhiên có ngàn đầu ma vật trình độ như con ma vật tấn công đào hoa đảo xuất hiện. Khi đó ngoại trừ A Thanh cùng Tây Thi ra ai có thể sống được? Quyển 2 Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 238 Phật Ma thú thật bản thân vô song đến tận bây giờ vẫn chưa hình dung ra cảnh tượng của Ma Sơn. Ma Sơn tên gọi lúc trước là Nhạc Sơn Đại Phật. Cái tên gọi này thì hắn biết thậm chí đã qua sách vở mà tìm hiểu qua. Dĩ nhiên sách vở là sách vở. Vô song vẫn phải nghe A Thanh kể tường tận, kể về Ma Sơn, kể về cuộc chiến Phật, Ma. Nhạc Sơn là thánh địa của Phật giáo, là thánh địa mà mọi tăng nhân hướng đến. Tung Sơn Thiếu Lâm Tự là nơi của võ tăng còn Nhạc Sơn là nơi của cao tăng chân chính tĩnh tu đạo Phật. Tại cái thế giới này vẫn lấy Phật giáo làm chủ lưu, tăng nhân có địa vị rất lớn, đặc biệt là địa vị trong chính đàn. Nếu như võ tăng chỉ có thể làm người trong giang hồ thì cao tăng chân chính thậm chí vào chiều làm quốc sư cũng được. Độ sung bái đạo Phật của thế giới này đạt đến đỉnh điểm khi nguyên mặt trước của núi Hành Sơn được điêu khắc thành một bức tượng đại Phật. Một bức tượng hùng vĩ cho dù ở cách xa hàng chục giảm cũng có thể nhìn thấy. Đây là sự tự hào của bất cứ ai theo Phật giáo, là Thánh Địa Phật Môn. Mọi việc chỉ thay đổi cho đến khi ma khí bao phủ toàn bộ Phật Sơn. Đảo Phật vẫn luôn có một câu, ma cao một thước, Phật cao một trượng. Cái câu nói này luôn ở trong cửa miệng mỗi vị cao tăng. Trong lòng bọn họ Phật có thể hàng được tà ma, là thần thánh bất khả xâm phạm nhưng mà khi Phật Sơn biến thành ma Sơn kỳ thánh Địa vô số người tín ngưỡng biến thành vùng đất chết chóc không có sinh vật sống, Phật giáo liền nhận đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Đến cả thánh địa còn không bảo vệ được vậy còn cái gì là thần thánh bất khả xâm phạm? Để bảo vệ Phật Sơn, bảo vệ nơi thần thánh kia không biết bao nhiêu cao tăng đều tiến vào nơi này, muốn dùng kinh Phật phổ độ ma vật, tiêu tan ma khí Ban đầu bọn họ có thể làm được, làm rất tốt Tiếng tụng kinh ngày đêm quả thật đối kháng được với ma khí Khiến Phật Sơn Thủy Trung rơi vào trạng tháng ở giữa ma cùng Phật bất quá Đây chỉ là ban đầu Sau này thì không giống rồi Ma khí càng ngày càng mạnh Tiếp theo ma khí liền sinh ra oán thi Con oán thi đầu tiên Chính là một vị cao tăng hơn nữa Còn là Thiên Long Tự Cao Tăng Con oán thi này vừa ra lập tức giết chết một vị cao tăng đang tụng kinh gần đó, sau đó lại tiếp tục mở ra đại đồ sát. Sự việc phát sinh quá mức bất ngờ, đến khi võ tăng của thiếu lâm đứng ngay gần đó kịp phản Ứng, bảo vệ cao tăng đang tụng kinh nhưng mà rốt cuộc cũng không làm được. Oán thi thực sự rất mạnh, nó có thể biến một vị cao tăng không chút võ công trở thành tông sư cao thủ, chỉ ít về mặt thân thể là như vậy đặc biệt thiên long tự cao tăng trực tiếp đột phá thành cương thi chỉ riêng sức mạnh cơ thể đã khiến vô số đại tông sư cao thủ tê cả ra đầu sự việc rất nhanh bị dẹp xuống dù sao tại phật sơn khi đó cũng có rất rất nhiều phật giáo cao thủ không chỉ có cao tăng mà còn có rất nhiều võ tăng võ tăng trình độ niệm kinh thua xa cao tăng nhưng đừng quên cũng có rất nhiều cao tăng từ thiếu lâm đến bọn họ là điển hình phật Võ đồng tu lại thêm rất nhiều đệ tử thiếu lâm đi theo bảo vệ các sư thúc, sư bá, sư tổ. Dẫn đến vũ lực của Phật gia ở Phật Sơn vẫn là rất kinh người. Oán thi gần như bị giết sạch tuy nhiên con cương thi duy nhất lại chạy được. Theo nó bỏ đi còn có vài đầu oán thi. Tất cả đều chạy đến chỗ xa nhất của ma Sơn. Trước đại lượng ma khí cực kỳ kinh người. Không có bất cứ ai dám tiến vào trung tâm Phật Sơn. Bọn họ thực sự sợ. Cũng có vài vị cao tăng không sợ chết, tiến vào trung tâm của Phật Sơn, muốn dùng bản lĩnh của mình hàng ma vật. Đỉnh điểm là bốn vị cao tăng của Thiên Linh Tự, ngôi chùa lớn nhất Đại Tống cũng là ngôi chùa được trọng vọng nhất Đại Tống. Kết quả làm người ta rét lạnh, bốn vị cao tăng Thiên Linh Tự một đi không trở lại, cứ như bị vô số ma khí nuốt chừng vậy. Sau đó cũng không có ai dám bước vào trung tâm của Phật Sơn. Qua một khoảng thời gian ma khí lại càng tiếp tục bành trướng, dần dần đẩy toàn bộ lực lượng Phật Môn ra khỏi vòng tròn trung tâm của Phật Sơn. Phật Môn chỉ có thể bảo vệ phòng tuyến bên ngoài Phật Sơn, không để ma khí tiếp tục lan ra ngoài nhưng bọn họ biết đây không phải là cách thức tốt đẹp gì. Bọn họ có thể thủ được một tháng, có thể thủ được một năm nhưng có thể thủ được cả đời sau. Phật Môn rốt cuộc lại làm ra đại động tác, liền phái người cầu cứu hai chi nhánh Phật Môn khác. Thiên chúc cùng Tây Tạng, trình độ Phật giáo của thiên chúc cùng Tây Tạng tuyệt đối không thua trung nguyên. Bình thường ba bên sẽ không ưa thích gì nhau thậm chí còn có ba chạm lợi ích không ít nhưng nếu thật sự thánh địa Phật môn bị ma vật thâu tóm khi đó ai còn ủng hộ đạo Phật. Đây là tín ngưỡng, đây là danh dự. Thế là thiên chúc thiền sư cùng Tây Tạng lạt ma đều đổ bộ đến Phật Sơn. Ba chi Phật môn liên thủ đã có thể coi là toàn bộ lực lượng của Phật môn trong thiên hạ ra hết. Trung Nguyên Cao Tăng, Thiên Trúc Thiền Sư, Tây Tạng Lạt Ma. Đây là một lực lượng cực kỳ xa hoa hơn nữa còn tập trung luôn toàn bộ vũ lực của Phật Môn. Phật Môn quả thực cường đại đến kinh người. Bọn họ ngày thường đóng cửa niệm kinh sẽ không ai quá mức thật sự để ý đến sức mạnh của họ. Cho dù là thiếu lâm tử cũng chỉ cho người ta cảm giác cổ lão cùng thần bí, mang tiêu chí biểu tượng là chính chứ cũng chẳng mấy khi có đại động tác trên võ lâm. Nào ngờ một lần toàn lực xuất động, Phật môn thậm chí có đủ lượng cao thủ cùng toàn bộ giang hồ đối đầu, chấp tất cả đại phái trong thiên hạ liên thủ, dĩ nhiên không bao gồm hiệp khách đảo. Phật môn có thể chống lại ma vật suốt ba năm, Phật môn có thể đẩy lùi ma khí về phần trung tâm nhạc sơn, thậm chí rất nhiều cao tăng Phật môn đều nghĩ bọn họ nhất định đòi lại được thánh địa, nhất định thành công. Cũng vì việc này, Phật môn lại càng ra sức. Gần như dốc hết vốn liếng đầu nhập vào cuộc chiến bảo vệ Nhạc Sơn. Vì việc này làm cho vô song khi hành tẩu trên giang hồ chưa từng gặp Phật môn cao thủ. Thậm chí chỉ cần trận chiến Nhạc Sơn này chưa kết thúc. Cũng không có chuyện kêu ma chí lên thiên long tử dù sao lúc này bất kể chi Phật gia nào đều cùng chung mối thù. Đáng tiếc bọn họ không biết. Bọn họ ngăn cản được Phật Sơn là vì có A Thanh xuất thủ nếu không phải có A Thanh đại lực phong... ấn chỉ sợ bọn họ không có cách nào thắng nổi ma vật. A Thanh Trọng Thương, thực lực hạ xuống một mảng lớn vì vậy cũng không thể chân chính ngăn cản được ma vật. Kết quả sau 3 năm, ma vật vẫn cứ phá phong. Ấn mà ra, sau đó Phật môn liền thảm. Bọn họ bị ma vật tập kích, thậm chí tạo thành lịch sử lần đầu tiên xuất thiên thi triều. Thi chiều lúc đầu chỉ có oán thi cùng cương thi nhưng sau này bắt đầu có cực kỳ không tầm thường võ tăng ngã xuống. Dần dần có ma thi sinh ra. Ma thi sinh ra là lúc toàn bộ Phật môn nhận đả kích bởi ma thi là cấp bậc ngũ tuyệt cao thủ. Ngũ tuyệt VS ngũ tuyệt còn không dám chắc có thể đánh thắng chứ đừng nói là giết. Lại càng không dám chắc có thể bảo vệ người phía sau lưng. Ma thi xuất hiện làm Phật môn không kịp trở tay. Cho đến khi số lượng ma thi đạt đến 10 con, bản thân đế vị cao thủ của Phật môn mới xuất động hơn nữa võ tăng còn toàn bộ xuất hết mới mạnh mẽ diệt sạch đám ma thi này. Ma thi tuy bị dẹp nhưng cho Phật môn đả kích phi thường đáng sợ. Phật môn một lần nữa đầu hàng, cảm thấy có tâm mà vô lực. Rốt cuộc cũng phải đưa tay cầu cứu, nhờ đạo môn ra tay. Đạo môn tình hình không được như Phật môn, uy thế lại càng thua xa Phật môn nhưng mà đạo môn không phải không có bản sự. Bản sự diệt ma hay hàng ma gì đó giữa Phật môn cùng đạo môn thường thường không phân cao thấp nhưng đạo môn còn có ác chủ bài, đấy là trận pháp. Việc cắn răng nhờ đạo môn đi ra quả thực làm Phật môn cảm thấy nhục nhã dù sao bao năm qua đạo môn đều bị Phật môn ép không thở được. Tất nhiên hành động lần này là chính xác. Bằng vào trận pháp, đảo môn quả thực giúp Phật môn mạnh mẽ đè lại ma vật. Vì cái việc này mới tạo thành một cuộc giao dịch, một cuộc giao dịch để cho toàn chân giáo lên đài. Toàn chân giáo về thực lực nếu tính trong xã điêu hay thần điêu có thể coi là cường đại nhưng đừng nên quên đây là một thế giới tổng hợp. Nói trắng ra dưới điều kiện không có vương trùng dương cùng chu bá thông, toàn chân giáo trước mặt thiếu lâm tử không bị diệt mới là lạ. Toàn Chân đạo sĩ lấy cái gì so sánh cùng Thiếu Lâm tự? Lấy cái gì đại diện đạo môn đối kháng Phật môn? Đây là người si nói mộng, thẳng thắn một điểm mà nói, đạo gia cùng Phật gia là một cuộc tính ngưỡng chiến, là một cuộc ảnh hưởng chiến, về mặt này thì cho dù Vương Trùng Dương còn sống, Chu Bá Thông còn ở lại toàn chân giáo khi cần Thiếu Lâm tự vẫn có thể diệt sát toàn chân. Toàn chân giáo có thể đứng song song cùng thiếu lâm tự vốn chỉ là rát vàng lên mặt mà thôi. Trong cuộc chiến Phật, ma, đạo môn liền thu được cơ hội truyền giáo, cơ hội phát triển. Trong cuộc chiến này, đạo gia thu hoạch có thể coi là lớn nhất. Tất nhiên dưới điều kiện bọn họ còn có thể giúp Phật môn đối kháng ma vật. Vì lẽ đó vương trùng dương liền giả chết, nhất mực nghiên cứu cửu âm chân kinh đột phá đế vị. Bản thân Vương Trùng Dương là muốn mượn cơ hội thở dốc, mượn cơ hội đảo môn đang phát triển mà tranh thủ đột phá đế vị. Chỉ có hắn đặt đến đế vị thì sau này khi hết giá trị lợi dụng, đảo môn mới có một đường sinh cơ Thời gian gần đây, đặc biệt trong vòng một năm này, ma vật càng ngày càng hùng mạnh, càng ngày càng khó đối phó. Một năm gần đây Vương Trùng Dương cũng đặc biệt gấp, tất nhiên gấp nhất vẫn là Phật môn. Phật môn sắp không thở nổi nữa rồi. Bọn họ liền cắn răng lần cuối. Muốn nhờ nhân sĩ Võ Lâm. Dĩ nhiên nhân sĩ Võ Lâm không thể tụng kinh bất quá bọn họ có thể giúp ngăn cản thi chiều. Đáng tiếc tất cả cố gắng chỉ có đến thế mà thôi. Đúng là nhân sĩ Võ Lâm có thể đối kháng thi chiều nhưng vào gần 2 tháng trước. Không rõ vì lý do gì. Có đế thi hiện thân. Đế thi chính là vô hạn sát khí. Đế thi vừa ra. Phật môn liền thảm bại, liên minh kháng ma liền thảm bại, vô danh tăng tự mình xuất thủ, tiêu diệt con đế thi đầu tiên nhưng trong người cũng mang theo thương thế hơn nửa thi triều có đế thi dẫn đầu liền giết vào trận địa Phật môn, Phật môn cảm thấy đại thế đã mất liền tan tác tháo chạy.